Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người ta nói cái người âm ở trên cây muồn Sau đó có nhập vào một người hàng xóm mới bảo là Cây muồn này là nhà của người âm ở Mà cái ông Tư đó chặt đi coi như là phá nhà của người ta Cho nên người ta mới bắt cho ông chết Đó là những câu chuyện của em kể đến đây xin hết Em cảm ơn anh Việt Thảo vì đã đọc những câu chuyện này Sắp đến Tết rồi Em chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và gia đình anh luôn bình an. Và trong tình hình dịch bệnh còn đang phức tạp này, em cũng mong anh và gia đình giữ gìn sức khỏe cẩn thận để có một cái Tết an lành. Cảm ơn, ký tên, Diệp Trạch. Còn đây là những bức thư mà Việt Thảo đã nhận được. Với những tâm tình và câu chuyện được kể lại, cái bức thư đầu tiên nhận vào ngày một tháng hai năm hai hai mươi mốt nội dung bức thư như sau chào anh Việt Thảo em có vài câu chuyện tâm linh muốn gửi đến anh nhưng em muốn mắt xua sure là em gửi đúng nếu anh nhận được hồi âm một tiếng cho em biết nha dạo này chính trường Mỹ đảo điên em theo dõi riết làm em bị điên đảo đang buồn cho vận mệnh đất nước và nhớ tổng thống Donald Trump, thì tình cờ em thấy anh kể chuyện trên Youtube, em nghe thử. Mới bắt, mới đầu là cho đỡ buồn, giờ mê luôn. Nick của em là Mason ở Cali, cảm ơn anh. Đó là bức thư thứ nhất, và dịch học có trả lời đã nhận được, thì sau đó em có gửi cái bức thư thứ hai có kể chuyện. Thì chỗ này xin được à, tâm tình một chút. Khi em nhắc tới cái câu là dạo này chính trường Mỹ đảo điên. Theo dõi riết làm em bị điên đảo. Cái điều em nói, âm Dịch Thảo biết. Thấy và mọi người cũng đều biết. Nhưng mà, hầu như mọi người đều biết một điều nữa là không dám nói gì hết. Tại vì, Nếu nói mà không đúng ý của Facebook hay Youtube thì kênh của mình sẽ bị shut đạo. Đó là cái tình hình mà còn điên đảo hơn là chính trường Mỹ hiện tại nữa. Thành đã không dám nói gì hết nhé. Chưa nữa còn kể thêm. Nếu mà lỡ nói không đúng ý với những người Việt Nam khác theo cái quan điểm lập trường của họ thì mình còn chết nữa. Chết hơn Youtube và Facebook nữa. Đối xử với mình. Rồi. Cái câu này nè, Việt Thảo mấy quan tâm nữa. Đang buồn cho giận mệnh đất nước và nhớ Tổng thống Donald Trump thì tình cờ, tình cờ em thấy anh kể chuyện trên Youtube. Em nghe thử, mới bắt đầu là cho đỡ buồn, giờ mê luôn. Thấy chưa? Không phải là có nhiều người biết đâu, ngay chính em cũng mới tình cờ do lướt trên mà nghe. Cho nên quý vị và các bạn, nếu các bạn thật sự thấy kênh Youtube của Việt Thảo, như em ở đây nói là Bây giờ mê luôn, thì chúng ta nên giới thiệu cho nhiều người cùng biết nhé. Đương nhiên rồi mọi người cũng sẽ từ từ biết thôi. Và nhất là khi mà Việt Thảo đã chết rồi, thì rộ lên lúc đó mọi người biết còn nhiều hơn. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục bức thư thứ hai nhận được vào ngày 3 tháng 2 năm 2021. Với cái tựa là ma giữ lời hứa. Chào anh Việt Thảo, lời đầu thư em kính chúc sức khỏe anh và gia đình. Dưới đây là ba lần em đã trải nghiệm sau khi anh chồng của em đã qua đời Em xưng là tôi trong câu chuyện nhà. Sau khi lấy chồng, tôi đến ở chung với gia đình chồng, gồm có mẹ chồng. Anh chồng thứ hai nên gọi là anh hai. Chị chồng thứ ba gọi là chị ba. Vợ chồng tôi và ba con nhỏ. Nói tóm lại là có mẹ chồng, có anh hai, chị ba và vợ chồng tôi cùng ba con nhỏ. Anh hai thì di tản sang Mỹ. Ngày ba tháng 4 năm một chín trăm bảy mươi lăm, một thân một mình trên đất Mỹ, anh làm một ngày hai jobs. Tối về chỉ ăn qua lo rồi lăn ra ngủ để hôm sau lại đi làm. Anh gom góp gửi về gửi về giúp ba mẹ và năm em còn ở quê nhà. Khoảng mười lăm năm sau anh bảo lãnh hết cả gia đình sang mỹ trước đây gánh nặng đã nặng rồi bây giờ trên vai anh càng nặng hơn nữa rồi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện